Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Chảy ra ướt đẫm. Sắc của gã chỉ giật giật lên vài cái rồi liệm hẳn đi. Lão Điền thấy thế thì mới phủi tay vào quần. Chết mẹ mày chưa? Mày nghĩ tao dễ nôn tiền cho mày hả? Tham thì chết nhá. Lão nhìn cái sắc rồi mới gọi thằng đoành lên. Lão dặn giọt đoành cái gì đó rồi đi thẳng vào trong nhà. Đoành nhìn cái sắc của gã đồng mà lạnh cả người. Lão Điền chủ... Của nó thì quá là tàn nhẫn, quá độc ác, đến mức mà chính nó cũng không thể ngờ được. Đoành lặng lẽ bây cây xác đi về phía góc vườn, trong tâm không có ngừng dùng mình. Ở đằng sau, những cái bóng trắng toát thắt ẩn, thắt hiện. Sau cái dặm cây dậm dạm, chúng nhìn đoành rồi nhìn về phía căn phòng của thằng Kiên mà nhắc lên một nụ cười lạnh lẽo, một nụ cười mà ai nhìn thấy cũng phải dùng mình. 3 4 hôm sau, tin tức về gã đồng đã hoàn toàn biến mất. Chuyện lo lót cho đám quan Tây cũng đã xong xuôi. Người ăn cơm, lão điên tiếc rẻ vì phải bỏ ra cả đống tiền để lút lót và cũng cảm thấy khó hiểu vì cái chết của tên ăn lê. Nhìn lão thì có vẻ đăm chiêu lắm, bà vợ mới mở lời. Mấy bữa nay thằng Kiên có về nhà không à ông? Mấy ngày rồi, tôi không thấy nó đâu cả. Sao rồi? Thằng đấy thì chắc là lượn phố huyện với mấy con điếm ở trên đấy chứ đi đâu. Có gì mà bà cứ phải lo cho nó chứ. Nhưng mà từ gần một tuần nay, tôi không có thấy nó rồi. Ông không có thấy kỳ lạ hay sao? Có bao giờ nó đi lâu đến như vậy đâu chứ. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Lão Điền mới vây một đứa gia nhân lại mà hỏi. Cậu chủ mày mấy hôm nay có về nhà không vậy? Tên gia nhân nghe vậy thì nghĩ ngợi một hồi rồi mới trả lời ờ dạ không ạ. Mấy hôm nay con không có thấy cậu ấy đâu hết. Nghe vậy, lão mới đuổi tên gia nhân đi, rồi trầm tư suy nghĩ. Tối hôm đấy, con Hầu Nhi được lệnh đi dọn phòng của Kiên, vì sợ lâu ngày bội bẩn. Nó xách xô nước và rẻ lau qua phòng của thằng Kiên, lấy tay đẩy cánh cửa mấy cái, nhưng thấy nó không có mở ra, như bị khóa từ bên trong vậy. Con Hầu nhìn cánh cửa khóa trong, rồi mới chạy xuống dưới bên nhà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 Là chi chít vết máu Những vết máu kéo dài khắp sàn Bám cả lên trên tường và trần nhà Mùi tanh hôi đến lợm cả giọng Làm cho nó muốn một đôn Trong bóng tối Nó lần mò chạy vào bên trong Nhìn ráo rắc xung quanh thì đột nhiên Có một thứ quái dị đập vào mắt của con hầu Nhi Làm cho nó hét toán lên Tiếng hét của con hầu kinh động đến lão điển Và vợ ngồi ở phía dưới Họ cùng với đám gia nhân chạy lên trên theo Lên đến nơi thấy cảnh con hầu đang ngồi bệt trên mặt đất, mặt thì tái nhợt, nhìn vào bên trong phòng, miệng thì lắp ba lắp bắp không có nói thành lời. "Làm sao? Mày hét cái gì vậy?" lão Điền hỏi dồn. "Dạ à, sắc của cậu chủ ở uh, uh, trong phòng ạ." Nghe đến đây, lão Điền và cả bà vợ đều hoảng hốt, không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng vào bên trong phòng. Ở bên trong bây giờ, đập vào mắt của họ là cái xác của thằng Kiên đang nằm trên mặt đất. Cái đầu của cái xác đã bị bửa làm đôi, não và óc nhớt nhát trắng ơn ở trào ra. Bên dưới chân, cái xác của thằng Kiên đã bị xé toạc. Bộ da của cái xác bị lột phanh ra, nằm chờ chọi bên cạnh. Những mảng thịt bị lũ giòi bọ bu kín vào. Chúng tha nhau sâu xé những mớ thịt trên người của thằng Kiên. Những mảng thịt đã bị đục khoét đến ghê rợn. Còn chưa hết bằng hoàng, tất cả đều thêm phần hoang hốt. Khi thấy ở trên trần nhà là sắc của cô Thơ, người ấy đã bị thằng Kiên hấp riêng rồi vì út ức mà tự tử. Cái sắc ấy giờ đã bị dính trên trần nhà. Ánh nhìn của nó không có biết vô tình hay cố tình mà hướng thẳng về phía đám người. Rồi ơi, cái gì thế này? Đứa nào, đứa nào đã làm ra cái vụ này vậy? Lão Điền lúc này thì lắp bắt. Cái sắc đó còn nhớ là đã ném xuống sông rồi cơ mà. Sao? Sao bây giờ nó lại ở đây chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net